Hãy để anh làm anh trai của em Chương Chí Cậu đi rồi, quả thực đến tối mới về Tương Văn Đào và mọi người đều đã ăn cơm tối Đang ngồi trong phòng khách xem tivi Thấy cậu về, bà Diệp đi hâm lại cơm Xong hỉ làm xong thì có thể ăn ngay Tương Văn Đào không xem tin tức nữa Đi theo, ngồi vào bàn ăn Hãy nhíu mày quan sát cậu Làm việc cả ngày Trên mặt xong hỉ lộ rõ vẻ mệt mỏi Màu già cũng tá nhợt đi Với nhìn đã biết suốt một thời gian dài Không được nghỉ ngơi cho tốt Rồi rồi khi tư Văn Đà có đề nghị Chờ Song Hỷ về rồi cùng ăn Nhưng bà Diệp lại bảo anh đừng chờ Nói từ giờ đến khi cậu về còn lâu lắm Lúc ấy trong đầu tư Văn Đà Ngay trong tính số giờ làm việc mỗi ngày của Song Hỷ Trên mày là tức nhíu lại Sau khi ăn cơm xong Vẫn nói chuyện xung quanh công việc của Song Hỷ Nói đến chuyện này Ông bà Diệp cũng không bực tức vì thay cho con mình Chỉ nói đúng là ông chủ của cậu có hơi quá Nhưng cũng không vi phạm pháp luật Tư Văn Đào khéo léo hỏi vòng vèo, trai được số giờ làm, cơ độ, tiền lương và số ngày nghỉ của xong nghỉ Thế mới biết khi vừa mới gặp lại, nghe cậu nói Tớ, tớ làm việc ở công ty in ấn, mới biết có bao nhiêu mờ mịt Tớ thấy con việc này của cậu không nên làm nữa Tư Văn Đào đặt tay lên bàn, nói thẳng Cái gì mà công ty in ấn chứ, là nhà máy in thì đúng hơn Tiền lương thì ít như vậy, lại không có ngày nghỉ ép công nhân đến một chút giá trị thẳng vui cũng không còn sau thì ngừng một chút vì câu nói là nhà máy yên thì đúng hơn mà cảm thấy xấu hổ nó là công ty y ấn còn đỡ một chút giờ phút này bị tơ vân đào và trần như vậy cậu vì bản thân có chút suy diện nên cảm thấy thẹn vùi mặt vào trong bát cơm động tác của cậu chậm lại bên tai cứ đỏ hồng lên bởi vì khi nói chuyện tơ vân đào vẫn đang đăm nhìn cậu nên chút biến hóa nhỏ này đều chui vào trong mắt anh ánh mắt cậu dần hệ lên chút kỳ lạ đôi mắt hơi rũ xuống rồi lại điều chỉnh một chút Khi ngẩng mặt lên đã thấy nụ cười của Tư Văn Đào vô cùng chân thành, thậm chí có chút đi đang dữ dỗ. Xong Hỷ, chẳng lẽ cậu không muốn đổi một công việc khác sao? Xong Hỷ đem miếng cơm nước xuống, ngẩng đầu lướt mắt nhìn anh một cái. Chao cũng từng nghĩ rồi phải không? Bị đè nén như vậy không phải không có phân ức muốn gào lên, ông đây không thèm làm nữa. Tuy nhiên loại gào rít này cũng chỉ dàn phát tiết ở trong lòng mà thôi. Không muốn làm thì sao, bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, thiên hạ ai cũng thế Đã là quạ thì màu đen, có ông chủ nào không muốn đen dây viên ép khô chứ Ông chủ này còn đỡ hơn ông chủ trước rồi Cậu có muốn tới nơi khác không? Ở vùng Xuân Hải, thành phố lớn, cơ hội cũng nhiều hơn so với trong nội địa Mấy năm trước cũng từng nghĩ qua, sau... sau... Đó là thời điểm nhà mày mới đóng cửa, phân phát tiền công cho bọn họ xong mỗi người đều tự tìm đường yêu sinh lúc ấy cậu cũng muốn đi Quảng Đông rồi không biết gặp vận dù gì vừa mới quyết định đi, ông Diệp lại đau ruột thừa phải làm gợi mổ, vì vậy lại hoãn sau cậu nghĩ, Song Khánh từng nói Song Khánh từng nói làm xong việc thì sẽ ở thành phố đó luôn cho yên phận như vậy hai em họ dù sao cũng phải có một trong hai người ở bên cha mẹ nếu không chẳng may có chuyện gì xảy ra Hơn nữa, Song Khánh tuy là con gái, nhưng so với cậu lại tự như một con chim ư muốn xài rộng bay lên trời cao. Mà cậu, đúng là sinh nhầm giới tính rồi. Cậu không có chi lớn, không có khát vọng làm nên một sự nghiệp oanh đệt liệt. Chỉ cần một công việc an ổn thoải mái cũng đủ rồi. Ở lại chung Khánh vài năm, tình hình công ta càng lúc càng bất ổn. Thực vô vị, có đôi khi cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có đôi lúc cứ theo định kỳ cậu lại đi mua sổ số. Cũng không nhiều, mỗi lần một ít Lắm trong ngày nào đó có thể trúng thưởng Không hy vọng trúng 500 vạn Chỉ cần 10, 20 vạn thôi Là cũng có thể sống thoải mái hơn một chút Vậy bây giờ cậu còn muốn nữa không? Nếu còn, tôi có thể giúp cậu Lời vừa nói ra Không chỉ mình xong hỉ kinh ngạc Bà ngay cả bà giật đang ở trong bếp cũng hơi ngạc nhiên Bà chạy lại vài bước bàn ăn Phần đào, cho nói thật không? Từ phần đào gần, gần đầu Vâng, ở bên kia cháu cũng có vài người quen Nên giới thiệu cũng không có gì khó Bà Giật thích vào một hơi Trong lòng nên trong tính toán chi ly Tiền lương ở thành phố đương nhiên là sẽ nhiều hơn lương ở các vùng địa phương Nhưng chi tiêu cũng nhiều hơn tiền thuê nhà, thức ăn, điện nước hàng ngày Có khi cuối cùng cũng chẳng để lại được đồng nào Bà Giật ớm hỏi tiền thuê nhà ở đó có mắc không? Chắc sẽ không giống mua sông Khánh ở là khu tập thể dành cho nhân viên khách sạn Văn Đào cười cười, gõ ngón tay lên mặt bà Nếu xong hỉ đến đó, chuyện ăn ở đều ở nhà cháu Anh cười nhìn xong hỉ, giờ không lấy tiền nhà để ăn của cậu Chỉ cần cậu giúp tôi dọn dẹp nhà cửa một chút là được rồi Có chuyện tốt vậy sao, mắt bà dập sáng lên một chút Xong hỉ biết mẹ mình bắt đầu lung lay Nói thật, điều kiện hậu đã như vậy Lại nghe từ miệng văn đào, có lung lay cũng là điều hiển nhiên thế nhưng như vậy thực sự được sao? Trần chờ một lát, cậu có hơi khó mở lời. Vân Đào, cậu phải biết là tớ không có bằng cấp cao và kinh nghiệm như cậu. Tớ Vân Đào mỉm cười. Bằng cấp đúng là quan trọng, nhưng ông chủ lại càng coi trọng năng lực cá nhân hơn. đương nhiên còn có sự sắp xếp. Tớ Vân Đào anh ra giới thiệu thì rất ít người không hề mặt. Sau Hỷ cũng cười, nhưng là vẻ cười khổ. Anh bảo năng lực cá nhân, nhưng cậu thì có năng lực gì đây? Cậu tuy biết nhiều thứ nhưng lại không áp dụng vào thực tế được. Căn bạn không thể dùng kiếm sống. Bà Diệp có hơn mất kiên nhẫn thúc giục. Xong hỷ, con cần nhắc một chút đi, Văn Đào có thành ý như vậy. Đêm đến, tin tức này đã được bà Diệp nói lại cho hai cha con âm Diệp. Bà Diệp cảm khái, Ê hey chà, Văn Đào đúng là quý nhân của nhà chúng ta mà. Bây giờ đã có ý giúp xong hỷ rồi. Nên nó đi lại một thành phố, sau này sau Khánh ở ngoài mẹ cũng yên tâm hơn Ít nhiều có thể chiều cố lẫn nhau Xong Khánh thấy rất vui Mẹ, mẹ cảm thấy bệnh viện thư sinh như anh con có thể bảo vệ con sao? Có khi cùng mới là người vén thẻ áo sông sáo thì có Mẹ nói là hạ giọng một chút, nó ở chỗ Vân Đào có thể giúp con chung quay Vân Đào Xong Khánh nhát miệng tỏ vẻ, con không có lời nào để nói Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi con và kinh chưa già một vì hai bên vẫn tự do anh ấy cũng không nói sẽ thay đổi con nếu mà không có ý sao lại về chơi chúng con sau khi cọ cọ móng tay kinh mà hơi đỏ lên vì sao anh ấy chưa nói con tuyệt đối sẽ không thay đổi anh ấy đâu chương 10 tối hôm đó trong khi hai mẹ con đã tống giới thân mật tâm sự về chuyện hôn nhân thì trên sân thượng tôi vân nào cũng đang giải sắt khi còn nóng anh tiến hành tẩy não xong hỉ hai người đứng trong vườn hoa hút thuốc tàn rỗng từ gần đào như đang say sưa nói về đời người với bạn mình giọng nói của anh vẫn mang theo từ tính giờ phút này lại nói ra những lời nghiêm túc như vậy từng câu từng câu để đánh chứng vào lòng người chẳng gặp sức thuyết phục cậu cứ sống như thế này cũng không phải là chuyện tốt đâu cậu cây dưới đất thì cây dưới đất thì chết người chuyển đi thì sống Tớ không dám nói trước sau này cậu có thể lập lên sự nghiệp gì nhưng còn tốt hơn là ở đây Ít nhất đến thành phố sẽ có nhiều cơ hội hơn Người khác ra là ngoài làm việc, không có người thân quen Có lẽ sẽ dễ dàng hơn Nhưng cậu còn tối và phong khánh Cũng không phải là người ngoài Chắc chắn sẽ giúp cậu Về phần bác trai và bác gái Với càng có sức khỏe hai người họ cũng không kém đến vậy Nó thật tình cảnh bây giờ của cậu Chẳng những không chăm sóc được cho họ ngược lại lại càng là hai bác lo lắng hơn Tận hiếu không nhất thiết là phải thở hại dưới gối. Làm cho cha mẹ không bận tâm về tương lai của mình Cũng chính là bối phận của người con Xong gì từ đầu im lặng không nói Nhưng trong đầu cậu từng dòng từ đầu suy nghĩ vẫn trả lên không ngừng đương nhiên cậu biết những lời tôi vân đà nói ra là có lý Thành y có câu, tam thật chi lập Cậu cũng đã 32 rồi, lại vẫn chưa thành lập gia nghiệp Công việc kia cũng chỉ lấy cậu sống qua ngày Chưa kể tới việc vui vợ Thế nên cha mẹ có buồn lo cũng là chuyện dễ hiểu Tuy rằng trước nay họ chưa bao giờ có kiểu so sánh như con xem Song Khánh thế này thế nọ làm cậu buồn giàu nhưng Song thì hiểu rõ trong lòng cha mẹ, thậm chí cả họ hàng thân hiếu so với người anh cha như mình thì Song Khánh có tiền đấu hơn nhiều Thân là con cả, muốn lên làm ngư cho em gái nhưng tình cảnh hiện tại của cậu chẳng khác nào làm như xấu Có đôi khi cậu cũng không rõ ba mươi mấy năm nay làm thế nào mà cậu sống qua được vì sao lại trở thành bộ dạng bất lực như vậy cũng không phải không đau buồn không phải không suy nghĩ muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu đối với cậu mà nói đời người rất khó đoán định trước kỳ thật cậu chỉ cần một kim chỉ nam chỉ cho cậu một phương hướng chính xác mà Tương Văn Đào dường như lại chính là cái kim chỉ nam ấy bây giờ mình rơi vào hoàn cảnh đánh xấu hổ này tương lai về sau của mình cậu ấy lại để ý đến vậy còn lại xuất phát từ sự quan tâm bạn bè nên mới vực mình dậy đối với anh cậu không khó có phần cảm kích trong trí nhớ tên công tử bồ ngày trước còn cần mình giặt quần áo không có năng lực tự đánh giá cuộc sống trải qua mấy mấy năm tru diền đã lột xác trở thành một người đàn ông trinh trang đáng tin cậy người đàn ông đang ngồi trước mặt mình nói chuyện với cậu mạch suy nghĩ rõ ràng sâu sắc tính kỹ thỉnh thoảng sẽ làm một vài động tác tay nhằm làm tăng thêm khẩu khí loại tự tin tôi có thể nắm chắc đời mình này thực sự làm sao nghỉ thấy hổ thẹn trái ngược với mình vì cũng là đàn ông nhưng nhiều năm như vậy vẫn mờ mịt như đi trong sương mù hạ quyết tâm sau khi nhẫn đầu lên thành thật nói cảm ơn cậu văn đào cậu yên tâm tôi sẽ cố gắng không gây phiền phức cho cậu tôi văn đào nghe ra trong lời nói ẩn chứa sự đồng ý hô hấp dần ngừng lại hai giây sau đó thở hắt ra trên mặt lại tươi cười thành công rồi Anh cười cười vỗ vai Song Hỷ Xem tức nỗi gì chứ, tôi cũng có phải người ngoài đâu Đúng vậy, không chừng sẽ biến thành em rẻ Song Hỷ cũng cười cười, ánh mắt mang theo ý cười kia Cho dù cách một lớp ký mỏng cũng làm tim tư van đà giống như bị đỡ giật một chút Anh vẫn nghĩ tới thời gian đi học, có người từng nói Song Hỷ cười lên rất đẹp Giờ nghỉ trưa, ca nằm xì khoa trái cửa trong phòng ngủ lên giường hút thuốc Trọng tâm của câu chuyện là trên trời dưới biển Hôm nay đến căng viên thì mua thức ăn rồi kéo nhau tụ tập một chút, cuối cùng cũng không tránh khỏi tán rõ về đàn con gái. sau một lúc bình mận về những ưu điểm khuyết điểm của con gái trong lớp, có người lên tiếng. Hôm qua bọn con gái lớp mình bị chọn bảy người đẹp trai nhất ấy, có mới biết kết quả không? Người nói tên Phan Dũng, tên danh là 208 Đầu sinh ra là do vỡ kế hoạch, gia đình bị bắt phạt 208 đấy. Lời giới thiệu này khiến đám nam sinh đều phải phì cười. Mẹ nó, sao không phạt cậu 2,5 rưỡi lưỡi rồi rồi? Anh chàng này là một trong những nam sinh Nhanh chắn tìm được bạn gái trong lớp Có quan hệ rất tốt với con gái Nên thường nghe được chút tin tức từ bên nữ sinh Xem như cũng nằm trong hộ nắm bắt thông tin nhanh Đúng rồi quyết định là tơ văn đào rồi, chắc cú luôn Vậy còn 6 người còn lại, nói lại lên đi Vì thế, 2,8 lần được đọc ra vài cái tên Nghe nói, lần bố chọn này, là con gái làm vẫn nghiêm túc Chứ không chỉ là bà lận qua loa Mà cụ thể sẽ nêu ra ưu điểm và khuyết điểm của người đời chọn Viện nam xưa trong phòng ngủ có tên đều hơi đáng ý À, có tớ à Trong lòng mường thầm, bà những người không được nhắc tên thì bụi tiếng cười nhạo, ghen tị, tuyệt đối là ghen tị Việc Song hỉ. Tên này vừa được nói ra Đầu chỉ mình Song hỉ đang quay mặt vào cửa kia gần đầu Mà ngay cả Tơ Văn Đào đang lười biến nằm trên giường nghe thầy cũng hơi chú ý. Xong hỉ, không chỉ ngoài dự đoán của hai người họ, đa nam sinh khác cũng đều thấy khó tin. Chọn kiểu gì vậy? Ngay đó, đó là một cô nàng ngồi trước xong hỉ tên là Linh Yên. Quay lại mượn xong hỉ cái con ta. Đúng lúc xong hỉ đang lấy kính, nghe có người gọi mấy gương mắt lên. Chú ý không phải là ngẩng đầu mà là gương mắt. Vừa mới chiếc chớp mắt đã làm cô kia nhất thời run lên. Mẹ ơi! Đã ra lớp chúng ta còn kết giống một mỹ thiếu niên thanh thú vị mai một Thật không? xem là xem nào Mấy săn riêng lớn gan Đều nhảy khỏi giường vọt lên giường song nghỉ Bộ dáng như sói, như hổ là song nghỉ sợ Theo phản xạ lên út mặt xuống không cho họ thực hiện mệnh ý đồ Mấy nàn sư khác cũng rất vui vẻ Vừa cười to vừa hít sáo Có người còn lầm tiếng Cứu tôi với, cứu tôi với, có người mới cửa bốt tôi câu lầm tiếng là mấy người kia càng hang máu Đè chặt sau nghỉ đến bộ ghé sắp cả giường tới đến đây, dương văn đào nhảy xuống vườn dễ dàng quăng mấy người kia sang một bên, thể trọng mấy chục cân lập tức đè lên người song hỉ, thiếu chút nỗi ép dẹt cả ruột song hỉ. lật người cậu lên, bỏ mắt kính ra, dương văn đào có chút thô lỗ giữ chặt mắt cậu, hai người gần vội quạt tối mặt. song hỉ vô cùng yếu thích cái kính, yêu đến độ trên mặt không có kính, cảm giác như thiếu thiếu gái gì đó. giờ phút này bị dương văn đào giữ như vậy, cảm giác nhất thời mặt dại ra. Vừa rồi quần nhau với mấy cậu chàng kia làm cậu đổ mồ hôi, gương mặt cứ hồng cá lên. Tư Văn Đào nhìn cậu một lúc ngồi bên cạnh nói, Tư Văn Đào, cậu đều xem một mình, bắt đầu thì để mọi người cùng nhìn. Tư Văn Đào im lặng một chút, nhanh chóng đeo kính mặt cho cậu. Đứng lên chát miệng nói một câu, đẹp gì mà đẹp, mẹ nó, cô nào đúng là không có mắt nhìn người mà.